Mời các bạn nghe tiểu thuyết lặng bạn Nghe nói Anh yêu em Của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành Qua giọng đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Chương 1 Tình yêu cửu việt trùng phùng Điều khiến người ta thấy đau đầu nhất khi sống ở Bắc Kinh Đó là hành trình đi hết chỗ này đến chỗ khác để xem nhà Tốn biết bao công sức Dụng rời cả đầu gối mà cũng chưa chọn được một căn phòng như ý Nhưng nếu trong tay bạn có đủ tiền Thì tất cả mọi chuyện sẽ khác Chỉ cần bạn pha một tách trà thơm Đọc cuốn chỉ nam về mua nhà Thì tất cả sẽ xong ngay Trên đường Trường An trước kia là Long Đình Men theo trực chính đi về phía đông chừng 8 cây Sẽ tới khu đất xây biệt thự rất lớn mới được động thổ gần đây Theo giới thiệu trong quảng cáo là trong khu hoàng thất, cao quý, sang trọng Với giá mỗi mét vuông 38.800 đồng, bao gồm cả việc lặp lại những lý niệm Khu biệt thự của chúng tôi ở trung tâm Trường An Nhưng mật độ người ở thấp tạo ra sự tĩnh lặng trong cái ồn ào, Náo nhiệt là tiêu chí và mục tiêu nhất quán của công ty chúng tôi Hơn nữa, từ đây tới trung tâm mua sắm chỉ có 3 cây số Đi xe hoặc đi bộ đều được, sinh hoạt rất tiện lợi. Long đình Trường An là khu đất dành cho xây dựng, phen theo đường Trường An cuối cùng được chính phủ phê duyệt. Có vẻ cô gái tiếp thị nhà cửa này rất hiểu tâm lý của những con người nhạy bén trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán, nên đã dùng một câu cuối cùng lấy lòng khách hàng. Cô ta mỉm cười đón tiếp cặp vợ chồng trước mặt với những tính toán sẵn trong đầu. Mặc dù trên đất mặt của cả hai vợ chồng người khách hàng không để lộ điều gì, Nhưng rõ ràng là người chồng có vẻ rất vui ý Chị Hy Tắc quay sang hỏi Lương Duyệt lúc đó đang trong vẻ lơ đãng Thế nào chúng ta mua căn này chứ Trong tay anh là một tấm bản vẽ ngôi nhà 2 tầng Với một phòng khách hơn 50m Ngay cả hai gian vệ sinh cũng có diện tích mỗi gian lên tới 20 m vuông. Nghe thấy câu hỏi ấy, Lương Duyệt mới định thần lại nước nhìn bản vẽ vương vắn trong tay anh Vội gật đầu Để chứng tỏ mình cũng đang chăm chú xem xét, cô mỉm cười nói. Ba khu hai phòng, để một phòng làm phòng đọc sách là vừa đẹp. Không chọn nữa à, chị ghi tác mỉm cười. Lương Diệt nhìn qua lớp kính của văn phòng rộng lớn của trụ sở giao dịch. Bên ngoài là những tán cây xanh mướt, cảnh vật rất yên tĩnh. Giữa các dãy nhà là những đường nước thông nhau, phía trên là đường hành lang xuyên qua. Nghe nói mùa hè ở đây còn nuôi những loài động vật quý hiếm Vì thế phong cảnh ở đây quả là rất tuyệt Cô khẽ mỉm cười, gật đầu Theo em định mấy tầng Chịnh hề tắc hỏi cô, tay chỉ vào sơ đồ với vẻ không mấy chú tâm Lương Duyệt nhìn theo ngón tay của anh đáp Thì ba bốn tầng gì đấy, tầng trên nóng lắm, dưới thấp thì lại ẩm thấp Cô gái tiếp thị rất tinh ý Vì thế vội nói xen vào. Bà nói rất đúng, nhưng chắc ông nhà có vẻ thích căn này hơn. Cô đưa tay chỉ vào một mô hình biệt thự đứng riêng rẽ ở bên cạnh xa bàn. Nhìn thấy hai người khách có vẻ bị tác động trước những lời vừa rồi của mình, cô ta vội nắm lấy cơ hội nói. "Biệt thự bên này lớn hơn hẳn bên ấy, nhiều sau này nhà có thêm trẻ em và thêm người giúp việc thì sẽ không lo gì vấn đề thêm phòng cho những người đó." Hơn nữa, hướng nhà của những biệt thự này đều là hướng tốt, đều là hướng Nam Bắc, có đủ ánh mặt trời, nhất là tầng 2, lại vương vức, diện tích cũng lớn hơn. Buổi sáng khi tỉnh dậy, ông có thể tập yoga ngay tại ban công trong nhà, hoặc sửa ban công thành khu thư giãn Để ngồi nhâm nhi tách trà dưới ánh mặt trời rực rỡ, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lương Duyệt lướt nhìn sang rồi vội lắc đầu, căn biệt thự ấy dễ chừng phải hơn 400 m vuông, nếu chỉ ở một mình thì quá lãng phí. Sau này có dọn dẹp cũng sẽ rất vất vả. Còn như chuyện uống trà, cô quay sang nhìn chị Hy Tắc thì chưa bao giờ thấy anh uống trà. Nhưng nhìn cô tiếp thị thì có vẻ như cô ta nhất quyết không chịu rời bỏ mục tiêu. Vì thế cô đành phải bước đến gần, giả bộ quan sát để rồi tìm ra những khiêm khuyết để chối từ. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng của cô vừa lướt đến cánh cửa sổ ấy thì lập tức dừng lại. Thì ra bên ngoài của cánh cửa kính ấy là một khoảng đất trống mênh mông. Ngày đó, câu cửa miệng của người ấy là Chờ khi anh mua nhà, anh sẽ chọn chỗ có tấm cửa kính thật lớn. Lúc ấy, em chỉ việc ngồi bên cửa sổ đánh máy, lên mạng hoặc viết những thể thuyết tình yêu lãng mạn thùy thích mà không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Còn cô thì lại thích làm cụt hứng về đắc ý của anh bằng câu Một chiếc cửa kính và đánh máy Ngược ánh sáng thì làm sao? Người ấy đã trao mày Lúc ấy thì cần gì máy tính Chúng ta sẽ mua mỗi người một cái laptop Mỗi người một cái Thích điều chỉnh ở góc độ nào thì cứ việc Như thế sẽ không hại cho mắt Cô chất vấn Thế nếu em bị nắng bật trời làm cho đen đi Thì làm thế nào? Người ấy tặc lưỡi một cái Ngửa đầu dựa vào gối Anh sẽ mua cho em một cái thẻ năm ngày em sẽ tới thẩm mỹ viện, đảm bảo sẽ không bị đen nữa Cô lại cười hỏi Anh làm cho em trẻ lại, nếu em đi theo người khác mất thì sao? Người ấy túm lấy tay cô ghi chặt đến bên gối Rồi giữ chặt bằng một tay, tay còn lại ôm lấy cô Cô rất sợ bị làm cho buồn Mỗi khi bị ai đó làm cho như vậy là cô cười mãi không thôi Mà anh thì lại ra tay rất đúng chỗ Lần nào cũng thẳng vào vị trí dễ gây buồn nhất Cô chỉ còn cách vừa cười vừa kêu ầm lên Sau đó người ấy đã hỏi với vẻ rất dữ dằn Còn dám nói nữa không? Cô cười hồn hệt Không dám nữa, không dám nữa Người ấy thè lưỡi rồi lấy đầu mũi chạm vào đầu mũi cô Nếu em mà đi theo người khác thì anh sẽ tìm cách lôi bằng được em trở lại Cả đời này em đừng hòng nghĩ đến chuyện đi đâu nghe chưa Nói xong, cặp môi mềm mại của người ấy áp chặt lên môi cô Đáp lại sự phản kháng của cô bằng một nụ hôn Trịnh Hy Tắc nhìn đôi mắt cô thẫn thờ nhìn ra ngoài tấm cửa kính Như đang nhớ tới một điều gì đó của cô Vẹn hạ giọng nói với cô gái Tiếp Thị Như vậy đi, tôi quyết định sẽ mua căn này Sau khi cô gái Tiếp Thị rời khỏi với vẻ sung sướng như phát điện Anh đã tới đứng về sau cô một hồi lâu, mãi cho tới khi cô rời khỏi ý ức. Cô huyết hoảng đôi mắt tìm quanh căn phòng, giờ đây đã trở nên trống không. Một lát sau mới phát hiện ra rằng, chỉ còn lại một mình anh đứng ở đó. Hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn cô như đang nghĩ ngợi điều gì. Có chuyện gì khiến em hốt hoảng thế? Anh đã đặt mua căn biệt thự mà em có vẻ thích rồi. Anh nói bằng giọng bình thản. Lương Duyệt quay người nhìn Anh nắng gầm áp chiếu dọi lên sa bàn Tạo nên một lớp bao gọc vàng óng Anh nắng khúc xạ qua tấm kính cửa sáng đến lá mắt Thế à Cô gật đầu, mở miệng như định nói điều gì đó Nhưng rồi lại thôi và thay vào đó là một nụ cười Trịnh Hy Tắc cũng không nói gì nhiều Anh khoác tê cô đi tới quầy đặt tiền Đúng vào khi hai người vừa bước tới quầy thu ngân thì từ phía ngoài cửa, một đôi nam nữ bước vào. Đối với những khu nhà cao cấp sang trọng như thế này, muốn có cảnh tượng ngày nào cũng có người ra vào tấp nập là một điều rất khó. Vì thế mà mỗi khi một vị khách xuất hiện, thì đều lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Vốn chi một đôi nam nữ với bước vào lại quá nổi bật. Người đàn ông rất đẹp trai phong độ, còn người phụ nữ thì cũng rất xinh đẹp. Cô gái phụ trách thu ngân ở khu biệt thự mà chỉ khi Tắc đặt mua, còn đang mãi nhắc đi nhắc lại cách thức thu nộp các khoản tiền cũng như thời gian đến ở, đồng thời hỏi họ xem muốn đề nghị cung cấp các dịch vụ đặc biệt gì. Lương Duyệt nghe với vẻ thực sự chẳng mấy chú tâm. Tâm trạng vui mừng khắp khởi kể từ khi nên đúng giấc mộng, mong có được một ngôi nhà của dương mình trước kia. Giờ đây đã biến sạch, khi thực sự đủ khả năng có được thú mơ ước, thì sự phấn chấn trong lòng bỗng dưng chẳng còn thấy đâu nữa. Cô nghiêng mặt nhìn ra mấy cây cầu nho nhỏ phía ngoài cửa, và thế là thân hình quen thuộc kia đã lọt vào tầm mắt của cô. Anh ấy vẫn với vẻ như năm nào, nụ cười, tư thế, kể cả thói quen ôm ngang eo người phụ nữ kia nữa. Tất cả vẫn không hề thay đổi. Tất cả những điều đó đều được phản ánh trong mắt cô một cách chân thực, giống như cô đang nhìn lại sự thân thiết trước đây giữa anh với cô. Cô đã từng hỏi với vẻ nụ nụ, vì sao anh lại cứ thích ôm ngang eo lưng em? Cô hỏi năm nào vẫn còn đây, nhưng người năm nào thì đã đi mất rồi. Bây giờ ánh mắt của anh đang lướt qua đầu cô, mà không hề dừng lại lấy một giây. Nó bình thản tới mức dường như hai người chưa hề quen nhau Bàn tay cô bị người đàn ông bên cạnh kéo và nhét vào đó một chiếc út mà không hề gây ra một tiếng động Anh ghé vào tay cô kệ nói đi tên vào đi Lương Duyệt cuối rời ánh mắt về và cúi đầu xuống chăm chú nhìn vào bản hợp đồng trước mắt Chiếc út trong lòng bàn tay nhưng đôi mắt mơ hồ chẳng nhìn thấy đâu chỗ ký tên Mũi cô cũng dưng thấy ngạt Hơi thở cũng ngột ngạt Cô biết cô gái Tiếp Thị và Trịnh Hy Tắc Đang chăm chú theo dõi tổng cử chỉ của mình Điều đó cả khiến cô thêm lúng cuống Cô hơi hé miệng Định nhờ giúp đỡ Cây bút trong tay lặng lẽ Theo điều khiển của mấy ngón tay thon dài Và dừng lại ở một dòng trống mờ mờ Cô cố gắng mở to đôi mắt Nhìn những con chữ đang nhẹ nhót trước mắt Trịnh Hy Tắc và phía trước nữa là dòng chữ chủ hộ ngón tay cô dần tê lạnh đôi mắt cô lướt nhanh sang người đàn ông mặc bộ áo phục màu bạc dáng người cao thẳng đang ôm người phụ nữ xinh đẹp dừng chân trước mô hình sa bàn anh ấy và cô ta cũng đang xem mua về thứ ấy bỗng nhiên cô cất tiếng hỏi cô tiếp thị bằng một giọng thanh đặc xin hỏi chỗ cô có nước uống không Tất nhiên là cô gái kia đã bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho giật mình, vì vậy vội vàng đáp Xin lỗi, tại tôi sơ ý, xin chị chờ cho một chút Cốc nước được đặt trước mặt cô một cách nhanh nhất có thể, nước trong chiếc cốc giấy vẫn còn đang bốc khói. Tôi không muốn uống nước nóng, cô cười miễn cưỡng, cô gái tiếp thị đứng bên cạnh vội vàng đi đổi tới một cốc nước lạnh Hình như có ai đó nói rằng uống nước lạnh không tốt cho dạ dày Uống nước nóng thì sẽ tốt hơn Phải rồi, hình như chính là anh ấy Một tay cô cầm bút, một tay cầm chiếc cốc giấy Chỉ một hơi là uống hết Đến cả đôi mắt đang mở cũng đã sáng trở lại Cô chớp chớp mắt, nắm chặt cây bút cúi xuống ký vào tờ giấy trước mặt Hai chữ lương duyệt đẹp đẽ liền ngay sau chữ trịnh hy tắc Nét chữ ký rất thuận Chị Nghi Tắc lấy lại chiếc hút Rồi nắm lấy tay cô Mỉm cười với cô gái tiếp thị Rồi dắt cô rời khỏi đó Khi lưng Duyệt đi ngang qua trước cửa kính Cô lại lướt nhìn về phía chiếc xa bàn Và cô lại nhìn thấy anh 5 năm đã trôi qua mọi người đều thay đổi Ánh mặt trời chiếu lên tầm kính, tỏa ra thành những sắc màu long lánh. Ánh sáng trời loa ấy khiến người ta không nhìn thấy những gì ở bên trong phía sau tầm kính. Tất nhiên cô cũng không nhìn rõ, khi đường trước căn nhà đã từng mong ước có được nó, không hiểu anh có quay đầu lại nhìn mình không. Trung lỗi, anh thấy căn nhà này thế nào? Thẩm mông mông đưa tay chỉ vào cửa sổ của ngôi nhà, hỏi với vẻ điệu đà, tinh nghịch. Một lát sau, anh mới trả lời bằng giọng trầm trầm Ừ, được đấy Vậy thì anh phải xem đi, chứ sao lại quay ra nhìn gì ngoài cửa thế Cô ghép nhất những khi anh như vậy Rõ ràng là anh chẳng thèm nhìn, ấy thế mà lại nói với cô cũng được Khi đi dạo phố cũng vậy, nếu chẳng cần xem nó cũng có thể quyết định được thì cần anh đi cùng mà làm gì Anh quay đầu lại nhìn vào chiếc cửa sổ mà cô chỉ Hước mắt nhìn lên Bên tay anh như vẫn nghe thấy đâu đây giọng nói bàn về những ý tưởng của cô Phía sau cửa sổ chúng ta có thể làm thành khung nghỉ ngơi thư giãn Phủ lên đấy một tấm thảm Ả Rập Rồi treo tấm rèm Thủy Tinh của đảo Thủy Tinh Sau đó anh sẽ ngồi đọc sách ở đó còn em sẽ lên mạng bên cạnh Rồi còn có cả Colombo ngoan ngoãn của chúng ta bỏ bên cạnh Như thế sẽ hạnh phúc biết bao Anh nói xem, được không? Ừ, được lắm. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô với nụ cười rạng rỡ, cả đôi mắt sáng ngây thơ nữa. Trong một thời gian dài, anh đã bị hút hồn bởi chính đôi mắt ấy. Hôn lên đôi mắt ấy là chuyện vui sướng nhất đối với anh trong những ngày ấy, dù cho bị thất bại trong chuyện làm ăn. Chỉ cần hôn lên đôi mắt ấy là lập tức mọi mệt mỏi chán trường trong anh sẽ tan biến và niềm vui sẽ lại đến với anh. Đó không phải là những tháng ngày đau khổ nhất trong đời anh. Những ngày khó khăn nhất đã qua rồi, nhưng hạnh phúc cuối cùng thì lại mang đến cho anh, một người phụ nữ không cùng anh trải qua những giờ phút gian khổ. Tất cả đều trần trụi và đàn nhẫn, hệt như tiểu thuyết tình yêu. Những điều trong hiện thực vẫn không ngừng xảy ra. Anh tưởng rằng mình sẽ căm giận cô gái ấy đến đỉnh điểm, nhưng anh đã không như vậy. Cũng giống như bây giờ, khi anh đứng trước xa bàn nghe mông mông nói, Anh đã mỉm cười bình thản, như thể vừa rồi anh đã không nhìn thấy người ấy đứng cạnh một người đàn ông khác. Người đàn ông ấy có lẽ chính là con rùa vàng mà cô đã nhắc tới trong điện thoại. Đó chính là đời người. Tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ đều sẽ qua đi cùng thời gian. Bên cạnh mỗi một người đều có những người phù hợp với số phận của mình. Quá khứ chỉ còn là ký ức. Từ lâu nó đã không còn giống với hình ảnh trong mắt năm nào. Dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại. Quay đầu nhìn lại sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp ban đầu, và rồi sẽ thất vọng mà thôi.